các bạn thân mến mà các bạn nghe tiếp phần hai chuyện ma kinh dị oan nghiệt chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương yvon hai tay ôm chặt lên ngực mình hơi thở gấp gáp như sắp sửa ngất đi thấy vậy sao leng vội đỡ cô nằm xuống giường và trấn an thêm một lần nữa không có gì đâu chẳng qua là và chị ta cũng không biết giải thích như thế nào nữa Cũng may là Yvonne đã yên lại. Cô ôm chầm lấy người làm của mình như một người cứu giúp trong lúc này. Thấy cô chủ có vẻ yên yên, đôi mắt nhắm nghiền như đã đi vào giấc ngủ. Sao Leng vội lấy chăn đắp lên cho cô, vừa định bước ra thì nghe Yvonne gọi giật lại. Này chị đừng đi, hãy ở lại với tôi đêm nay đi. Béc Na không về, chị biết rồi đấy. Thế là sao Leng đành phải ngồi lại với sự áy náy. Bởi là từ khi vào làm ở nhà này, một trong những nghiêm lệnh là tuyệt đối không được bước vào phòng của chủ. Nếu vi phạm, ngoài việc bị đuổi, lại còn bị bắt đưa ra ngoài chợ, nhốt cho mục xương luôn. Nhưng lúc này còn biết làm gì hơn? Yvonne đã định thần lại. Cô ngồi đối diện với sao len, giọng khẩn thiết. Tôi xin chị đấy, hãy nói cho tôi nghe vừa rồi là cái chuyện gì? Có phải đó là ma không? Sao Leng vẫn lặng thinh hồi lâu. Đến khi Yvon nhắc thêm một lần nữa, chị ta mới đáp, "Tôi cũng không biết nữa, chỉ có điều là đó là ai vậy?" Sao Ly vừa đáp xong thấy lỡ lời ngay, Sao Leng ngưng ngay lại, đưa mắt nhìn cô chủ đầy vẻ sợ hãi. Yvon thấy vậy lại hỏi dồn dập, "Sao Ly là ai vậy? Và tại sao?" Sao Leng Vốn chất phát, cái chất phát của người phụ nữ dân tộc thiểu số, cho nên chị ấp a ấp úng. Đó là, đó là rồi chị ta ôm mặt hòa lên khóc như một đứa trẻ. Người ngác không hiểu chuyện gì, Yvonne đưa tay vịn vai chị an ủi, "Không sao đâu, không sao đâu, chị cứ nói đi, tôi hứa là chỉ mình tôi biết thôi mà, tôi van chị đấy." "Không dám đâu. Nếu sao len này nói ra, Thì chỉ có nước chết mà thôi Ông chủ mà biết Thì chẳng riêng mình tôi Mà cả dòng họ Cũng không toàn xác đâu Tôi sợ lắm Rồi chị ta bất ngờ sụp xuống lại Yvonne Trước sự lúng túng của cô chủ trẻ người Pháp Này Chị đừng làm thế nhé Tôi không phải là Béc Na Tôi là vợ anh ấy Và tôi hứa sẽ ủng hộ chị Bảo vệ chị Chị cứ nói ra đi Rồi nếu cần Tôi sẽ cho chị một số tiền đủ để đi nơi khác sống, mà không phải sợ ai quấy rầy cả. Chị giúp tôi đi. ngẩng lên nhìn Yvon một lúc, sao len dường như đã mạnh dạn hơn lên. Chị ta đáp rất khẽ. Nó là cháu gái của tôi đấy. Nó còn sống ư? Không, chết rồi mà. Yvonne nghe lạnh toát cả người. Cô hỏi giọng run run. Thế là hồn ma Là... Sao leng nhẹ nhàng lắc đầu Tôi cũng không biết nữa đâu Ở đây người ta gọi nó là con ma rừng đấy Ma rừng ư Nhưng tại sao cháu của chị lại chết chứ Và tại sao cô ta lại gọi tên chồng tôi chứ Trước những câu hỏi dồn dập ấy Sao leng càng bối rối Và cuối cùng chị lại một lần nữa quỳ xuống lại cô chủ Xin cô, xin cô đừng hỏi nữa Tôi lại cô đấy nếu cô muốn tôi còn sống trước cái tình cảnh đó Yvonne đành không hỏi thêm nữa nhưng rồi chỉ được một lúc thôi cô ta chợt nhớ và lấy ra mẩu báo cũ còn lưu giữ đưa ra trước mặt người giúp việc của mình nói chị có biết chuyện này không tất nhiên là chị ta không biết được rồi bởi báo thì viết bằng tiếng Pháp thế là Yvonne phải đọc và nói lại bằng thứ tiếng Pháp đơn giản như nãy giờ cô nói thì lúc này sao len mới gật đầu Đúng đấy, có chuyện đó thật đấy. Thế phải chăng một trong hai nạn nhân là cô gái cháu của chị? Chỉ một cái gật đầu nhẹ thôi. Rồi sao len lại im lặng bần thần. Chị chợt bước ra cửa phòng như chạy trốn. Và yvonne phải van lơn. Chị ơi, chị cứ ở lại đây với tôi. Tôi sẽ không hỏi han gì nữa. Vì tôi đoán biết được một phần rồi. Sao len đành lòng phải đứng lại. Nhưng xem ra chị tỏ ra khá mệt mỏi, kiệt sức. Yvon lấy chăn gối cho chị ta nằm ngủ ngay cạnh mình. Tuy nhiên thì sao len lại từ chối quyết liệt. Cô cho tôi ngủ ở dưới gạch là được rồi. Chỉ cần trải chiếc chiếu thôi mà. Chị ta ra ngoài lấy chiếu và trở vào với một chiếc lá khô có lẽ được cất giữ lâu ngày rồi. Đưa cho Yvon. Người dân tộc chúng tôi dùng loại lá này để cho ma rừng tránh xa. bà thử để dưới gối rồi bà sẽ ngủ ngon đấy nhìn cái lá mà chẳng biết là lá gì nhưng Yvonne cũng chiều lòng nhét ngay nó dưới gối cô tắt bớt đèn đi cho dễ ngủ và nói chị cứ ngủ yên đi berna Na sẽ không trở về lúc nửa đêm đâu đừng lo lúc ấy có lẽ đã 2 giờ sáng rồi Yvonne phần này mệt mỏi bởi cuộc hành trình xa sắp đi vào giấc ngủ chợt cô bật dậy lần nữa Bởi nghe tiếng khóc của ai đó từ ngoài màn đêm vọng vào Chị, chị Sao Leng à Ai khóc ngoài kia thế Sao Leng vẫn chưa ngủ Cũng thút thít Tội nghiệp quá đi Con nhỏ lạnh lẽo nên đêm nào cũng khóc đó Cháu chị hả Sao Ly hả Không đáp ngay câu hỏi Chị ta nói khẽ hướng về phía phát ra tiếng khóc Đi đi Sao Ly ơi Đừng làm khổ mình nữa Đi đi lạ lùng làm sao. Tuy rằng tiếng nói của chị ta không to, ở ngoài kia không thể nghe được, nhưng mà lời của chị vừa dứt thì tiếng khóc im bặt theo. Sau len thở dài, nghe não ruột. Tội nghiệp con nhỏ quá, cứ đi lang thang rồi khóc suốt như vậy thì ai mà chịu nổi chớ, bà chủ ơi. Và Yvonne xuống đất nằm cùng với chị, giọng cô xúc động. Ngày mai, chị hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao để cô gái kia không kêu khóc nữa. Có cách nào không hả chị? Giọng nói thành khẩn của bà chủ làm cho sao len bình tâm lại. Chị ta đáp khẽ. Dạ. Chị nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng chỉ được một lát thôi lại mở mắt ra, thì bắt gặp Yvonne đang nhìn mình. Ngồi bật dậy, giọng chị đầy vẻ thân thiện. Thôi vậy. Để tôi kể cho bà nghe chuyện những con ma rừng nhá. Thế là mừng quá Yvonne ôm chầm lấy chị rục. Kể đi chị. Giọng sao len vẫn đều đều. Trong bộ tộc chúng tôi, hễ phụ nữ đang mang thai con so mà chết thảm thì thể nào cũng thành ma rừng luôn. Tức là những con ma chỉ xuất hiện về đêm thôi. Còn các cô gái còn trinh nguyên mà chết thì sẽ trở thành ma só. chuyên ẩn nấp ở bụi bờ khe suối hay ngay cả trong nhà để dọa nạt đàn ông chưa vợ ma của người chúng tôi không ác khi nào uất hận lắm thì họ mới hung hãn và độc ác thôi nhất là những con ma rừng bị cưỡng bức chỉ kể đến đó thì ngừng ngay lại làm cho Yvonne lạnh cả người cô nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đầy uất hận của sao ly lúc nãy và nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể Dường như biết mình lỡ lời rồi sao leng vội trấn an Có tôi ở đây thì chẳng có việc gì cả đâu Tôi hứa với bà đấy Chi tiết vừa rồi có lẽ là giọt nước làm tràn ly Nỗi sợ hãi và sức chịu đựng của một người phụ nữ Từ bao giờ chưa hề biết đến những chuyện kinh hoàng như thế này Rất là có hạn Bất thần, Yvonne ngoẹo cổ sang một bên và ngất đi Toàn thân lạnh ngắt Quá hoảng sợ chị sao len ra khỏi phòng tìm vật gì đó để báo động cuối cùng chị ta vừa dùng hai chiếc nồi sắt khua vào nhau vừa thét lên ầm mỹ chỉ lát sau thì đám bảo vệ gia nhân ngủ ở các ngôi nhà gần đó chạy sang đông nghịt bế sốc bà chủ lên chiếc xe citrogen hai ngựa hối chị sao len chị đi theo xe để tôi chở tới trạm y tế đồn điền nhanh lên một vài người vội chạy đi báo cho Bác Na Đêm ở rừng như thâm u Và lạnh lẽo thêm Thế rồi câu chuyện về hồn ma của sao ly Đang dần sáng tỏ chăng Hãy cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo Ở phần sau nhé